Chương 128 Độc chiến đấu sư Nhìn thiếu liên đột nhiên bình tĩnh trở lại Mục xà nhíu mày Nắm thật chặt đại đao trong tay Cười lạnh nói Ta không tin Hôm nay ngươi có thể mọc cánh mà bay đi được Bước từng bước dài Mục xà chậm rãi hướng tiêu viêm Đợi đến khi khá gần Bàn chân đột nhiên rậm xuống Thân hình bắn tới Đại đao trong tay hướng tiêu viêm mà bổ xuống Cảm nhận được kinh khí sắc bén xé gió trước mặt, tiêu viêm khuôn mặt một mảnh ngương trọng. Đấu sư cùng đấu giả, các bạn là hai cấp bậc khó có thể đem ra so sánh. Bằng thực lực của hắn hiện giờ, rất khó mà chống đỡ được mục già hơn 10 hiệp. Nhờ vào năng lực lẽ tránh của bản thân, tiêu viêm nghiêng thân thể qua trái qua phải cướp bộ lui tránh, được lần lượt các công kích dò xét của mụn già Hai chân xoay một cái, liền quỷ dị xuất hiện bên trái mục xà, Động khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, tay phải mang theo huyền trọng xích, nhắm đầu hắn mà hung hăng đánh xuống. Kinh khí hung hãn, truyền đến đỉnh đầu cũng không làm cho mục xà quá mức kinh hoảng. Đại đào trong tay lập tức nhấc lên, hướng tới phía trên khảm tới. Đang, hắc xích cùng với đại đào tương giao, đốm lửa vang khắp nơi. Âm thanh kim thiết thanh thúy Chậm rãi vang vọng trong vực sâu Lần đầu cùng đấu sư cường giả Giao thủ Tiêu viêm coi như lĩnh giáo được Một chút đấu khí trình độ đấu sư Kinh khí truyền đến Huyền trọng xích đủ làm cho hắn Phải thối lui vài bước Mới có thể hóa giải được So với tiêu viêm Bục giá lúc này thông dong hơn nhiều Chỉ lùi về sau lửa bước Thân thể đã đứng vững trụ lại Đoàn trưởng, giết hán Thay tam đương ra báo thù giết hán Nhìn tiêu viêm một chiêu đã bị rơi xuống hạ phong Thành viên của lang đầu dòng binh đoàn chung quanh nhất thời hưng phấn gào lên Vũ khí thật là, Ánh mắt thoáng nhìn lẽ Kinh nghi Bục xà gắt gao nhìn chầm chầm vào trọng xích màu đen của tiêu viêm Sợ hãi lắp đầu than Chật cười lạnh liếc tiêu viêm Nếu như người chỉ có chừng đó bản lãnh vậy thì tức thời đem đồ vật giao ra đây đi lắc lắc bàn tay có chút e ấp tê dại tiêu viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào mục xà trọng xích trong tay chậm rãi giơ lên thở ra một hơi trọng khí sau đó đột nhiên ngắm nghiền mắt nạ nhìn tiêu viêm lúc này hành động quỷ dị mục xà cau mày có chút đắn đo tự hỏi tiểu tử kia rứt cuộc đang làm gì lan đội giang binh đoàn thành viên đang vây quanh tiêu viêm Cũng bị hắn cử động khiến cho sửng sốt Bất quá Chỉ một lá sau Tất cả đều khoanh tay đứng nhìn Ánh mắt khi rễ Như nhìn thấy một con chuột rơi vào trong tay mèo Nhất định chỉ có chờ chết Bọn họ xem ra lần này mà kệ tiêu viêm có dễ dụa như thế nào Cũng tuyệt đối khó có thể thoát khỏi tay đoàn trưởng Có thực lực nhị tinh đấu sư Ánh mắt tối tam nhìn trầm trầm tiêu viêm đang ngắm nghiền Mục xà trong lòng thoáng hiện một tia bất an Đặc biệt là khi hắn đột nhiên cảm thấy năng lượng xung quanh ba động kịch liệt Sự bất an càng hiện rõ trên khuôn mặt Hai tay nắm chặt đại đào Mục xà trong lòng bất an cũng không thèm để ý Tới thân phận tranh lệch của hai bên dè dặt chậm rãi hướng tiêu viêm tiến tới Nhìn mục xà thần sắc ngưng trọng Xung quanh đám lính đánh thuê Cũng nhận thấy vài tia không thích hợp Hai mặt liếc nhìn nhau vũ khí trên tay vô thức nắm chặt thêm vài phần giả thân giả quỷ đi chết đi bước tới một bước mục giả đã tiến vào phạm vi công kích khuôn mặt hiện lên lét dữ tợn tại đeo trong tay không chút chần chừ hung hăng thảm vào tiêu viêm chậm hai chòng mắt đóng chặt chợt mở ra tiêu viêm trong miệng phun ra một tiếng lạnh như băng huyền trọng xích trong tay đột nhiên nhấc lên sức nóng trên thân xích từ từ tăng lên Cũng là tiêu viêm lần đầu tiên khống chế Diễm phân phệ lãng xích Theo tiếng quát trong lòng của tiêu viêm thiên địa năng lượng lơi vực sâu đột ngột lưu động Bằng mắt thường cũng có thể thấy được Vô số dòng năng lượng như đang bị hấp dẫn Điên cuồng quán trú vào huyền trọng xích Trong tay tiêu viêm Mà theo năng lượng điên cuồng quán trú vào Huyền trọng xích phóng thích nhiệt độ càng kinh khủng Ngày càng nóng cháy Những đường vân kỳ dị trên xích Bây giờ đã tỏa ra ánh sáng màu hồng Đồng thời, với tiếng quát trong lòng, tiêu viêm trong cơ thể đấu khí cơ hồ tuôn ra như thủy chiều. Chỉ trong chốc lát, đấu khí tràn đầy cơ thể đã trở lên trống rộng. Cảm giác được đấu khí trong cơ thể sắp cạn kiệt, tiêu viêm miệng khẽ nhúc nhích, lướt một bụng. Hồi khí đan đã được giấu sẵn trong miệng. Có hồi khí đan cầm cự, tiêu viêm lúc này mới có thể có chút lực lượng cuối cùng sử dụng trọng xích trong tay trở thành một mảnh hồng hoang. Phóng thích nhiệt độ khủng bố Xẹt qua không chung Sau đó là hướng tới mục xà Về mặt đăng hoảng sợ mà khẳng ngang một đường Lời thần xích đi qua Xa xa nhìn qua giống như là Không gian bị bóp hơi vặn vẹo Sau khi tiêu viêm đem một tia đấu khí cuối cùng Văn chú vào trong huyền trọng xích Trên đỉnh xích Quang mang chợt lóe, Một đạo loan nguyệt hồng mang Dài lửa trượng như thiểm địa tách ra khỏi trọng xích Mang theo sức nóng tinh người hung hăng bổ về phía mục xà Bên trong tầm mắt Một mảng hồng quang lóe ra Đúng lúc lan nguyệt hồng mang Từ trong huyền trọng xích phóng ra Đồng tử của mục xà chợt co rút lại như lỗ kim đấu khí ngưng hình ngoại phóng Chính là ít nhất phải đại đấu sư mới có khả năng phóng thích ra Tết tiểu tử trước mặt này bất qua mới chỉ là đấu giả cấp bậc Làm sao có thể phóng ra Ngưng khí công tích hoàn mỹ như thế Trong lòng rung động Chỉ thoáng xẹt qua Mục xà căn bản không kịp nghĩ sâu xa Cái vấn đề khó hiểu như này Đấu khí trong cơ thể tuôn ra Tạm sắc đấu khí bám chặt vào đại đao Giống như là rát lên thân đao Một tầng thanh sắc năng lượng mỏng như một chiếc lá Phong nhận đao vũ Thở rong một hơi Đại đao mục xà trong tay chợt vũ lộng Tàn ảnh thanh sắc đại đao một chuôi Tiếp một chuôi Không ngừng không ngừng hiện lên Nhìn qua giống như là đang tập hợp thành một mảnh lưới dao đầy đặc Trước mặt mục xà Phong nhận đao vũ Đây là đố ký cao cấp nhất mà mục xà có thể khả năng nắm giữ Huyền bậc hạ cấp Bằng đố ký này Hắn đã từng vài lần lấy được danh hiệu Đệ nhất nhân của thanh sân chấn Mà hiện tại đối với mặt Loại công kích thần bí quỷ dị của tiêu viêm Mục xà rất thận trọng để cho chắc ăn Hắn dĩ nhiên là trực tiếp vận dụng chiêu thức cực mạnh của bản thân Hồng sắc nguyệt mang Vừa lóe đã tới lơi Lính đánh thuê vây xem còn chưa kịp nhìn rõ hồng mang kia đến tuật cùng là cái gì Thì bị một tiếng như kinh lôi lổ vang Quanh Thành ngầm như sấm sét Lơi mục xà đang đứng Bùn đất bắn tung tóe Lên không trung Ngay sau đó là một đạo nhân ảnh từ trong bùn đột ngột bắn ra Hai chân gắt gao cắm sâu xuống dưới đất. Sau khi bị bắn lùi hơn 10 bước, cuối cùng thân thể lặng lề đánh vào một cốc cây đại thụ. Nhất thời cây đại thụ ầm ầm lổ tung, mà lúc này bóng người mới chậm rãi dừng lại. Mọi người ánh mắt vừa nhìn nhất thời hít một ngụm đượng khí. Quyền lai bóng người chật vật đến mức này dĩ nhiên là đại đấu sư Mục Xà. Ánh mắt gắt gao nhìn chậm chậm Mục Xà, sắc mặt trắng bệch, đã có nét hoảng sợ. Mọi người luốt một ngụm lức bọt Sau đó không hẹn lòng mà Đem ánh mắt hướng về chỗ bùn đất bay loạn Chỉ thấy Từng đạo khẽ lứt Lan tràn ra Sau khi khuếch toán hơn 10 thước Mới chậm rãi ngừng lại Mở trung tâm Một cái hố sâu chừng lửa thước Rộng một thước xuất hiện trong mắt Làm cho lòng người rúng động Nhìn cái động bị quét sâu xuống Chói mắt kia lại đem đến sắc mặt tái nhật của mục xà Trên vực sâu hoàn toàn yên tĩnh Mọi người ở trong đầu đều Một trận mê muội Một người thực lực chỉ khoảng tầm bát tinh đấu giải Dĩ nhiên có thể đem một gã đấu sư Đã xuất ra huyền bậc đấu ký Làm cho trật vật như vậy Sự thật tàn khốc làm cho mọi người khóe miệng Giống như là rút gân mà có quắp lên Bùn đất bay đầy trời Rốt cuộc cũng tan hết bóng dáng thiếu liên cầm trong tay huyền trọng xích Cùng chậm rãi xuất hiện Trong tầm mắt mọi người Thiếu liên sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, hai tay chậm rãi vớt ve hắc xích, trong cặp nhãn đồng đen kịt tỏ ra sự cuồng nhiệt làm cho lòng người nguội lạnh. Mặc dù sử dụng chiêu này địa bậc đấu kỹ cơ hồ làm cho tiêu viêm phải chịu đựng nguy cơ cắn trả, bất quá uy lực của nó làm cho tiêu viêm trong lòng tràn đầy vui mừng. tranh lệch của đấu giả cùng đấu sư đã được địa bậc đấu kỹ uy lực kinh khủng này bổ khuyết, kịch liệt ho vang vài tiếng. Tiêu viêm lần nữa lấy ra một viên hồi khí đan, quăng vô trong miệng, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm vào lính đánh thuê xung quanh trước sự chấn nhiếp này. Những người bị nhìn qua đều sợ hãi, tầm mắt lé tránh. Giết hắn, động thủ, thô bạo đẩy tên lính đánh thuê đang rìu ra, mục xà song trưởng hô khẩu, máu tươi đã văng ra tung tóe, cơ hồ ướt cả ống tay áo, trên khuôn mặt các loại giữ tận gần như điên loạn. Tiêu viêm thực lực biểu hiện ra lúc này làm cho vị đoàn trưởng kinh nghiệm không ít sóng gió trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Tuổi còn nhỏ không chỉ thực lực tăng mau, hơn nữa lại có sở hữu đấu kỹ có uy lực cực lớn. Loại địch nhân này quả thực là cơn ác mộng của mỗi người. Nếu như trên đời có thuốc trị hối hận, mục sà tình nguyện không trêu chọc đến vị thần bí thiếu liên này. đương nhiên trên đời cũng không hề có loại thuốc này. Cho nên sợ hãi trong lòng mục sà chỉ có thể thuận lý thành. Chương mà chuyển đổi thành sát ý điên cuồng Chỉ có thể giết chết được tiêu viêm Hắn mới có thể chính thức an tâm Giờ khắc này Mục xà thậm chí ngay cả việc Bị tiêu viêm thân mang bảo vật cũng bứt qua một bên Giết hắn Hắn lúc này đã như ngọn đèn sắp cạ Mục xà quát lên Nghe đoàn trưởng ra lệnh Lính thuê xung quanh có chút trần chờ Cũng đành phải nắm chặt vũ khí trong tay Sau đó rè dặt bao vậy tiêu viêm Hôm nay ngươi phải chết Ngất gao nhìn chậm chầm thiếu liên đứng bên vách núi Mục xà âm thanh dứt tợn. Xin lỗi, Có lẽ đã không được như ý nguyện của ngươi Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mục xà Bị giận dữ mà vặn vẹo Tiêu viêm đang tái nhợt Dâng lên một nét ửng đỏ Thân thể khẽ run Một đôi cánh ưng màu đen Dài chừng nửa thước đột nhiên Quỷ dị bắn ra từ sau lưng Nhìn cánh ưng sau lưng tiêu viêm, mọi người lần nữa rung động. Tiêu viêm hai cánh rung lên, lập tức nhảy xuống vực sâu. Hai cánh cấp tốc chấn động vài cái, sau đó trong ánh mắt thử của mọi người ngay ngang bay về phía vách núi đối diện. Hôm nay vây sát, tiêu viêm nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định hồi báo đầy đủ. Bóng lưng thiếu liên từ từ biến mất trong đêm. Xong tiếng cười lạnh thản nhiên, như không ngừng quanh quẩn trong không trung